khi màn sương buông xuống trên t h ê m thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm m o n g một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi s a u cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ dồn vang khung trời rồi lúc dối hơn em là kim không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ g i i cũng đáng nhưng nốt nhạt cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha chưa dám nói câu yêu người sở tình mong a n h xoa nhỏ ngày xanh đành cầm nín em đau h a y tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười hà vang tung nắng mai yêu đời mùa thu đ i q u a n ó i gì cùng em mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em hiểu anh 「でしょ?」 khi màn sương buông xuống trên t h ê n thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi s a u cho dù mưa rông cho dù nắng c h á y anh vẫn chờ vang khung trời rồi lúc dối hơn em là im không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đ u ô tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ g i i cũng đ á n nhưng nốt nhạt cho bài ca anh hát hát với đời n g ư ờ vui bên người để con tim nghe Người dám nói câu yêu người. Giờ tình mong mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một ngày em thiếu âm 何 ん